Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng ấy Vân Yên chưa ám nhìn qua Là người đàn ông nắm tay Vân Yên lần trước Anh không vui nhớ mắt lại Khói môi miếm thay một đường thẳng tắp Vân Yên sửng sốt một chút Cô không nhớ ra được người kia là ai Thầy đại thủ chạy tới trước mặt cô Anh nhìn thấy vẻ mặt cô mờ mịt Mới san sóc cửa nhẹ nói Một tháng trước Chúng đã gặp qua rồi Anh khoa tay mối chân một chút Là ở chỗ này này Ngày hôm đó cũng có tuyết rơi À Vân Yên không xác định nói Thầy đại thụ Đám nhỏ gọi linh tinh thôi Thầy đại thụ ngợ ngùng mà gãy đầu Gọi tôi là nhiếp tư thụ Vân Yên À thầy nhiếp Không cần khách sao như vậy đâu Cô gọi tôi Ây thôi cô đi mua đồ ăn sao Không ghé tới mình tình lớn Còn phải tự mình đi mua đồ ăn nha Nhiếp tư thụ nói Để tôi cầm giúp cô Không sao, tự tôi, ui Trầm mám đột nhiên chen vào giữa hai người bọn họ Không giải thích gì nhiều Mà dần lên mấy túi hàng trong tay Vân Yên Nhiếp từ thổ lắm bác kinh hãi đời khi anh thấy rõ anh ta là người đàn ông mà Vân Yên Đi tìm lần trước Thì thấy nhiếp mới nửa đồn nửa thật hỏi Đây là bạn trai cô Không phải cha mám lệ lùng trả lời Là chồng Ở trước mặt người ngoài Vân Yên mới nghĩ tốt xấu gì Cũng nên chiều lại cho anh trước mặt mũi Muốn đánh thì cũng phải đóng cửa lại mà đánh Nhưng hình như người này hiểu sai ý rồi Còn cho rằng cô không lập tức phản bác lại anh Chính là đã tha thứ cho anh Cũng không ở ngoài cửa sám hối nữa Mà mặt dài chạy theo cô vào trong phòng Vân Yên nhớ tới chuyện Anh cười với cảnh sáng ở Trong phòng riêng liền nén dần một chút cũng không muốn để ý tới anh Vừa rồi anh nói chuyện với nhất tư thủ Đã nhắc nhở cô Bọn họ vẫn còn quan hệ vợ chồng nha Hiện tại anh đã không giả ngủ nữa Vậy là bọn họ có thể ly hôn rồi Chỉ là không biết giấy chứng nhận kết hôn Để ở chỗ nào Nếu tìm không thấy Có phải là nên đi bổ sung Rồi mới có thể ly hôn đúng không Cô vừa cân nhắc chỗ này xong Vừa đi nấu một tô mì cho mình Vừa rồi ở trong phòng riêng chiếu uống rượu Căn bản là ăn không được mấy miếng Mì nở xong Hơi nóng bốc lên Và nhiên lấy nĩa trộn đều Rồi thôi một hơi đưa vào miệng cha má ngồi bên cạnh cô Mà đưa mắt nhìn trông ngóng Nếu như là trước kia Vân Yên mà bị anh nhìn như vậy Thì khẳng định đã sớm chịu không nổi Nhưng hiện tại cô đã biết cả rồi Đường hiện đáng thương của anh Đều là giả vờ thôi Toàn bộ đều là do anh diễn ra Vì thế mí mắt cũng không thèm nâng một chút Cứ để ăn hết tô mì của mình Vân Yên đi ra ngoài vứt rác xong Đến khi trở về thì phát hiện Trên bàn để một tô rau tay đã được rửa sạch Vân Yên dừng chân một chút Nhưng sau đó lập tức đi thẳng về phòng ngủ của mình Vừa đi tới cửa Góc áo đã bị anh túm chặt Trái dâu tay đỏ rực được đưa tới bên miệng cô Câu đầu tiên Trầm ám nói trước mặt cô Sau khi bị lộ tay đó là Vợ, ăn dâu tay Vân yên nhìn trái dâu tay kia Sau một lúc lâu mới lạnh lùng cười một tiếng Cô lật tay nắm cổ áo anh xuống Rồi lên gối húc vào ngực của anh Nghe thấy anh kêu lên một tiếng đau đớn Mới vung tay Giờ một cái đóng sầm cờ lại Trầm ám nghe thấy rõ ràng tiếng Khóa cửa vang lên Anh nặng nề ho khăn vài cái Sau đó mới thở dài Rồi ném trái dâu tay vào trong miệng ăn Đêm dài đằng đẵng, Trèm mám tràn trọng nằm ở trên giường của mình Vân Yên Đang nằm ở căn phòng bên cạnh kia Khoảng cách giữa bọn họ tận gần Nếu như tính lên thì còn chưa đến 5 mét Nhưng đã rất lâu rồi anh chưa có ôm cô Chưa có hôn cô Cô mùa trước cũng không nhớ anh Chỉ có là anh nhớ cô Nhớ đến nỗi mỗi đêm đều mất ngủ Thân thể cô mềm mại như vậy Nheo nheo còn có chút thịt mỡ Bàn tay thì nhỏ nhắn Có thể bị thay anh bọc lại hoàn toàn Vân yên chẳng ngắn mà tay cũng ngắn Không biết cô lại đâu ra sức lực lớn như vậy Đánh người không phải nâng tay chút nào Chẳng qua dù sức có lớn Thì lá gan cũng rất nhỏ nha Sợ mà, còn sợ tối Thường hay ôm anh đòi ăn ủi Đòi vỗ lưng Nhưng đây đều là chuyện của quá khứ Đã thật lâu rồi, anh không có đánh ngộ được dỗ cô Chà mám buốt buốt chiếc chìa khóa trong tay Không thể đi Nếu để cho cô biết anh có chìa khóa Thì nói không chừng trong đêm nay Cô liền chạy trốn mắt dạng Không khó để anh tìm được cô Nhưng nếu là muốn được cô tha thứ Thì gần như là chuyện không thể nào Anh muốn cùng cô ở bên nhau Cũng chính là yêu thương ở bên nhau Anh không hề muốn cô trải qua cuộc sống không hạnh phúc Với anh đến cuối đời Chia Mám nhắm mắt lại Không sao Thời gian của bọn họ còn rất dài Ngày hôm sau Vân Yên ngủ thẳng đến mặt trời lên ba sáng. Sau khi đi đóng phim, cô chưa từng được ngủ nướng ngày nào như vậy, nhân cơ hội mấy ngày nay rảnh rỗi, phanh nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net